Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai. Truyền được phát trên ivblog.com Trường 7 Đại tướng quân vi vụ Qua quân, nàng nói bậy, quá tận là vô tống. Ngọc phu nhân cùng hạng quân nhô, vàng lần thận không ngờ, đã khiến trước kia nhát gan. Hiện tại, lại có lá gan lớn như vậy. Hơn nữa, trên tay nàng còn cầm mụn cái hộp tinh xảo. Bên trong có một đôi vòng tay dương chi ngọc cực cẩm, đúng dịnh xác minh lễ vật được nhắc tới trong lời nói của Lạc Tuyết. Phụ thân, người đừng để bị cá năng lừa, người xem, mặt của ta chính là con tiện nhân kia đánh. Hàng Quân Nhu chỉ ngón tay về phía Hàng Quân Vãn, hoàn toàn đã quên, vừa rồi Hàng Quân Vãn là làm sao giáo quấn nàn. Cũng kiếp, không đợi Hàng Quân Vãn ra tay, anh Trị Trung hát lớn một tiếng vọ hạng quân nhu nhảy dựng. Lúc này đây, anh địa chung đốn của tụi mình, cảm nhận được cuộc sống của hạng quân vãn, ở phụ tương quân. Trước kia, hắn lãnh minh ở bên ngoài, thấy rằng đau lòng hạng quân vãn, nhưng dù sao cánh quá xa, ngoài tầm tay với, Ngọc phương nhân sau lưng, có hoàng hậu làm chỗ dựa. Ở phụ tương quân quả thật, là lấy thôn ốp vôi, nhưng mà nay hắn đã trở lại, mẹ con Ngọc phương nhân còn kêu ngạc như vậy. Chẳng lẽ các nàng Điều khi hắn là người chết sao, nàng là tỉ tỉ của người, người trước mặt của ta cũng dám kiêu ngạc ư ngạnh, bản thân người là cái dẫn gì mà dám nói tỉ tỉ mình như thế. Người đau, đem tứ tiểu thư nhốt vào vật đường. Khu quân, anh trị chung yêu thương hạng quân vãn, vẫn là một con cây gai trong lòng ngọc vô nhân. Hiện tại hắn vì hạng quân vãn rút giận, ngọc vô nhân đã tức giận đến sắc mặn trắng bệt, tốt tấu, bà vợ mới vinh thăng làm tướng quân phu nhân. Hàng Tị Trung không nẻ mặt thầy tu, cũng phải nẻ mặt vật tổ. Ngay cả Hồng Hương Nhu làm sai, cũng có thể xem hôm nay là ngày lành của bà, mà ông nên tri củ. Bạn Hàng Hương Nhu như thế, kỳ thật chính là đánh vào mặt bà. Ngươi cầm miệng cho ta, đều là ngươi dạy nữ như tốt. Trước kia các ngươi làm sao đối với bạn gì, ta cũng không tri củ. Nhưng mà hiện tại, Ở ngay dưới mắt của ta Mà các ngươi cũng dám như thế Phụ tướng quân rốt cuộc là ai làm chủ Anh thị trung lên tiếng Lập tướng có người Khi lên mang hạng quân nhu đi Ta không phục Hạng quân nhu dạy ra Vào tới trước mặt hạng thị trung Vì sao ta cùng nàng đồng dạng Là nữ nhi của ngươi Vì sao ngươi bất công như vậy Nàng có chỗ nào tốt Kẻ quái gì, phế vật Có là một giả chủng Bộ dạng nàng một chúng cũng không giống người, nàng chỉ là một giả chủng Dựa vào cái gì muốn ta nhận nàng, còn muốn nhìn nàng chấm lấy những thứ thuộc về ta. Ba, lời của Hàng Quân Nhu còn chưa nói xong, An Trị Trung mộng bạn tay, trực tiếp đem nàng đánh ngã. An Trị Trung nhiều năm ở trong quân, lận ta chật lớn, một cái tán này trận tiếp, đem Hàng Quân Nhu đánh tới ngất xỉu. Nhu Nhi, Ngọc Phu Nhân thấy Thế, la hoa ôm nữ nhi rào khóc. Phù hồn, Nhu Nhi cho dù có sai, người có chuyện không thể từ từ nói sao. Nàng còn là một đứa nhỏ, ta có hai nữ nhi, Nhu Nhi bị như thế, ngươi để cho ta sống thế nào. Mộng khống hai não ba thắc cổ là tổ pháp truyền thống của nữ nhân, Ngọc Phô Nhân cũng không ngoài lệ. Chị tiết, anh đi chung cũng không bởi vì Ngọc Phô Nhân lê hoa đáy vũ, mà đối với nàng thương tiếc Điều hắn không thể dễ dàng tha thứ là hạng quân nhô một ngụm một tiếng tiện chủng để mắng hạng quân vãng. Nếu hạng quân vãng là tiện chủng về tiên hạ cũng chẳng có ai là người cầu quỷ. Người không muốn sống có thể lập tức chết. Hàng trị chung chán ghét nhìn Ngọc vô nhân liếc mắt một cái. Hắn chưa từng chán ghét Ngọc vô nhân như vậy. Người đâu mang tứ tiểu thư tiếm tụng quỳ vật đường cho nàng nhận sai lại cho nàng ăn nếu thứ tử thư không biết sai để cho nàng quỳ đến khi nàng nhận sai mới thôi đập tứ ghi lên hai người đem hạng quân nhu lo đi ngọc phu nhân muốn cùng đi qua bị hạng trị chung ngăn lại phu nhân hôm nay là ngày lành của người hơi đi từ đường dân hương hành lễ cho Nguyệt Như thi rằng Thái hậu cất nhắc người cho ngươi thành phu nhân nhưng Nguyệt Như mới là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng phản nhi là chủ tử chính thức của phụ tướng quân, người phải nhớ kỹ vị trí của mình. Đây này, đem Ngọc Phu Nhân tức giận đến răng nanh nghiến chiêu canh khách. Hắn là có ý tứ gì làm cho bà đổi lên danh hiệu Đại Phu Nhân là giống như trước đây, làm kẻ theo đuôi. Điều đó không có khả năng. Chỉ là Ngọc Phu Nhân chỗ nào dám chống đối hạng địa chung chỉ có thể trước khi đi không tận nhìn về phía hạng quân vãng. Chỉ nhục này, bà nhớ kỹ. Thủ này bà nhất định sẽ báo Những kẻ Hùng hổ đi theo mẹ con ngọng vô nhân đến đây Bị hàng trị chung sai người Mang đi ra ngoài Mỗi người đánh 40 đại bản Trong viện không ngừng có thanh âm quá to Cùng cầu sinh tha thứ trường đến Hàng quân vã Là không coi ai ra gì Lấy ra hoàng kim trà Tự mình pha một ấm Ró một chán đưa cho hàng trị chung Phụ thân chấm thử tai nghề của con Nhìn thấy hạng quân vãn bình tĩnh thông dòng như thế, nàng trị trung vừa lòng gần gạt đầu. Trước kia, hắn còn lo lắng, hạng quân vãn quá mất nhu nhược, sợ mình không thể bảo hộ nàng cả đời nay ngoài cửa sổ, tiếng hạ nhân khóc la không ngừng truyền đến. Hạng quân vãn, hạ Thị trung vẫn duy trì tam nhã tươi cười, khiến cho hạng trị trung rốn cục yên tâm. Không có hắn thú hộ, nói vậy nàng cũng có thể sống rất khá đi. Trà ngon, Hàng trị chung một ngụm đem hoàng kim trà uống xong, dẫn tới lạng tiếng mộng trần cười khả. Lão già, tưởng thức trà cũng không phải là uống giống người như thế. Lời của Lạc tuyến khiến cho tâm tình Hàng trị chung lúc trước bị mẹ con Ngọc Quân Nhân ảnh hưởng, trở nên tốt mặn lên. Vừa rồi Lạc tuyến đối với Hàng quân vãn bảo vệ, hắn điều xem ở trong mắt có người trung tâm như thế. Đối với Hàng quân vãn có thể nói là trợ lực lớn nhất cha và con gái Hàng Quyên một hồi lâu, có người gõ cửa, đạo gia 40 đại bản đến xong, có hai người tắt thở, đã chết, chuyển nghi bọn họ, Hàng Trị chung hờ lại một tiếng, đem một họ đưa đến đại lý tự, nói là ác nô kỳ chủ, nói trường đại nhân xử lý tốt. Có những lần này, những người đó chỉ có mộng con đường chết. Hàng Quân vãn cười, lại rón mộng dẫn trà cho Hàng Trị chung Có phụ thân, Khi nàng che gió che mưa như thế, nàng còn có cái yêu cầu gì xa vời chữ. Tại Phật trường, Ngọc Phu Nhân sau khi biết được, Hàng Trị chung trần trị những người đó, chân mềm nhũng ngồi dưới đất. Hàng Trị chung hơi có nhất thiến phải đuổi tận giếng việc như thế sao? Những người đó đều là tâm phúc Ngọc Phu Nhân, mấy năm nay bồi dưỡng ở phụ tương quân. Làm như vậy, tương đương chẳng mất cánh tay phải của bà. Nương, phụ thân vì sao vô tình như vậy? Hàng quân nhu mặn sưng phụ, ánh mắt hiếp lại thành một đường nhập. Nhìn thấy nữ nhi ủy khuất như thế, học quân nhân đau lòng không thôi. Nhu nhi, cục tấn này trướng hết những nhịn. Người rất ớt xin lỗi cha người. Chúng ta sẽ có cơ hội thu tẩm tiểu tiện nhân kia. Học quân nhân kêu thanh đàn, bước ra thư của nàng, đưa cho hạng quân nhu. Sau khi nhìn được nội dung, hạng quân nhu cười đến giữ tợn. Nương, người nói rất đúng, nhận nhận những nhân thời gió em sống lặng trước hết để cho tiểu tiểu nhân kia đắc ý vài ngày ngài sinh Thái Hậu chính là ngày nàng chết chưa đến hai ngày đời đồng tiểu thư phụ tướng quân đó là nữ chúa rơi vào tai hạng quân vãn sau khi nghe được tin tức nàng lại nông cười nàng khẳng định không có sơ hở tuần cũ cũng sẽ không bán đứng nàng trên này rút cũng là ai ở sau lưng vợ trò quỷ chứ Cùng lúc đó, công Tông nam ở ngự thư phòng cũng nghe được tin đồn này, nghĩ rằng ngay từ đầu hắn không tin đây là sự thật. Nhưng mà lời đồn càng truyện càng mạnh, công Tông nam thế nhưng tin vài phần. Nếu hẳn quân vãn hoặc là nữ chúa, anh trì chung kia chắc phải là dấu chiếm trẩm quá tốt. Vừa nghĩ tới dung mạo của nữ tử đêm đỏ con người công Tông nam lại âm trầm vài phần.